Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Chuyện Trong buổi tối ngày hôm nay thì Đình Duy xin mời quý vị khán giả tiếp tục theo dõi diễn biến của tác phẩm Hồn Trinh Nữ của tác giả Bùi Ngọc Phúc Chén rượu độc lúc này bắt đầu phát tán Máu từ thất khiếu chảy ra Khiến dương quản gia ngã gục Kẻ một đời tận tụy trưng thành với chủ Nhưng do biết quá nhiều nên bị diệt khẩu. Ngay từ lúc lập kế hoạch chọn trình nữ làm thần dữ của, dù tiếc người quản gia, nhưng lã thanh vạn tâm đắc một điều, chỉ có người chết mới không tiết lộ được gì. Khi báo hộ lã thanh vạn bước lên nhà ngang, một không khí im lặng đến bất thường, tất cả đám gia nhân của phù họ lã đều gục xuống bàn tiệc chết cứng, bởi vì đồ ăn cùng những vò rượu đều có loại thuốc độc cực mạnh. Vốn là người cẩn thận, Lã Thanh Vạn cùng hai người con trai, lạnh lùng, đếm đồ sáu chục mạng người không thiếu một ai. Lúc đó họ mới thở vào nhẹ nhõm. Nhận thấy chủ nhân của mình có giã tâm, bởi thế trước đó vài ngày, Dương Quản gia đã âm thầm nhờ người truyền một bức mật thư cho vợ và con trai bên Phúc Kiến phòng khi có chuyện. Bên ngoài lá thư, Dương Quản gia ghi rõ Nếu Tết này không thấy mình về dự bữa cơm đoàn viên, Khi đó hãy bóc thư đọc. Trong thư, Dương quản gia mô tả chi tiết hầm mộ chứa kim ngân, vàng bạc nhà họ Lã cũng như khẩu quyết nhập mộ. Dương quản gia dặn kỹ, khi đọc xong lá thư, mọi người trong nhà họ Dương hãy mai danh ẩn tích, tránh sự truy sát của nhà họ Lã. Khi cánh cửa gian mật thất đóng lại, trăng tủ ngọn đèn dầu là con cháy leo LED, Dương quản gia xé chiếc áo đoạn của mình Nhúng vào vũng máu vừa thổ huyết Sau đó y dùng nốt chút sức tàn Viết lên tường của bức mật thất lời nguyện Kho báu nhà họ lã Sẽ thuộc về họ dân Câu chuyện có vài trục sát chết trong phủ họ lã Lan truyền và gây chấn động khắp xứ đoài đích thân quan tổng trấn huy động minh đính Tới bao vây phủ họ lã Tổng trấn đại nhân đứng từ xa Do không thể bước vào bên trong Bởi vì đằng sau hai cánh cửa bằng gỗ lim có hàng ngàn, hàng vạn con ruồi nhặn bay vo về. Hơn chục ngày trước, mọi người thích vụ họ đã đóng cửa im mỉm, nhưng không ai để tâm. Chỉ đến lúc mùi hôi thối bốc lên nồng đặc từ trong phủ, bay theo gió ra ngoài, khiến mọi người sầm si bàn tán. Trương tuần của làng mòi là kẻ to gan lớn mật, vì thế gã bắc thang treo có bức tường để vào phủ. Chứng kiến hàng chục xác chết đang thời kỳ phân hủy. Khiến cho gã trường tuần lao vội ra ngoài Nôn thốc nôn tháo Bốn vị đàng y được triều tập đến phủ họ đã Hộ tống họ bước vào trong Có thêm chục người lính Tất cả đều bịt mặt và mũi Chỉ để hở đôi mắt Chưa đến nửa canh giờ Đoàn người chạy vội ra ngoài Trên mặt ai cũng hiện rõ sự kinh hãi khiếp đảm Vậy họ chưa từng được chứng kiến Nhiều người chết cùng một nơi như vậy Thay mặt cho nhóm đàng y Một vị nhiều tuổi nhất tâu trình bầm tổng trấn đại nhân. Theo khám nghiệm sơ bộ, tất cả 60 sát chết đều bị trúng kịch độc, nên chết ngay trên bàn tiệc. Đây là những gia nhân trong phủ họ lã. Tại hạ không thấy bá hộ lã thành vạn cùng mấy vị phu nhân ở trong số đó. Kể cả hai vị công tử cùng thiếu phu nhân. Điều này chứng tỏ họ lã giết người diệt khẩu do muốn che giấu điều gì đó mở ám. Thời tiết nắng mưa thất thường, cộng thêm mùi hôi thối khiến quan tổng trấn lo sợ xảy ra dịch bệnh. Ngài ra lệnh cho quân lính đổ dầu rồi phóng hỏa. Ngọn lửa bao trùm phủ họ Lã rực cháy 3 ngày 3 đêm. Toàn bộ tòa nhà ngang dãy dọc cùng những cột gỗ hai người ôm không xuể, bỗng chốc hóa thành tro tàn. Khi phủ họ Lã bị thiêu rụi hoàn toàn, quân lính được lệnh thu nhặt những gì còn sót lại của các nạn nhân rồi tăng trung vào huyệt mộ đào ngay dưới nền cũ của ngôi nhà nơi họ bị hãm hại. Nhằm an nổi bong linh người đã mất, cũng như không để oan hồn của họ vật vờ nơi trần thế. Địch thần quan Tổng Trấn, cho lập đàn tràng, rồi mời các cao tăng về tụng niệm trong 7 ngày. Sau đó Tổng Trấn đại nhân viết lời ai điếu, bày tỏ lòng xót thương để hóa cùng tiền vàng. Dân quanh vùng, người góp của, kẻ góp công, dựng lên miếu cô hồn. Nơi đây, quay nằm hương khói, cho vòng linh những ngoan hồn đỡ tuổi. Phu nhân của Dương Quản gia năm đó không thấy phu quân của mình về ăn Tết. Biết ngay có chuyện chẳng lành, liền bóc thư ra xem. Sau đó bà quyết định dắt con trai chạy tới Phượng Hoàng Cổ Trấn lánh nạn. Bởi ở đó có đền thờ họ Dương, cũng như nhiều hậu duệ của dòng dõi Dương gia tướng lường danh thiên hạ Họ đã dù giàu có ức vạn, cũng không dám đem người tới quậy phá hay truy sát được. Sau này khi con trai khôn lớn, dừng lã phụ nhân đã trao lại cho người con trai bức di thư của thân phụ, gửi từ sứ đoài ở Trấn Sơn Tây về quê nhà. Ngồi tại khách sạn Sheraton nhìn ra hồ Tây lộng gió, Tổng giám đốc Dương Thành nói với hai người trợ lý tin cậy, đồng thời là cháu ruột của mình. Giai đoạn 1 coi như xong. Bây giờ chúng ta chính thức chuyển sang giai đoạn 2. Bằng mọi giá phải chuyển toàn bộ số gia sản của họ lã về Hồng Kông. Bởi đây là di nguyện của cụ tổ Dương Mã Phiên. Ba người họ Dương trụm đầu vào nhau bản tính cách mở hầm mộ sao cho không bị sự trừng phạt của thần giữ của. Bởi trải qua 226 năm, câu thần chú và gầu quyết không biết có bị tam sao thất bản hay không. Dương Thành cân nhắc việc nếu chỗ vàng thoi quá nhiều, bắt buộc phải cho nung chảy để cắn mỏng, Việc này sẽ giúp chuyển số ngân liệu có biên giới một cách dễ dàng. Còn hơn chục chiếc chống đồng cổ, hầu hết có từ thời Đông Sơn và nhiều cổ vật khác sẽ phải tìm cách truyền về Hồng Kông nguyên trạng. Có như vậy, giá trị số cổ vật sẽ được nhân lên gấp nhiều lần. Để làm được việc này, một kế hoạch công phu tỉ mỉ được họ Dương bàn bạc nhiều năm trời. Sau đó, người cháu đời thứ 19 của dòng họ Dương đã xin mở công ty 100% vốn nước ngoài tại Sơn Tây. Công ty trách nhiệm hữu hạn Giang Hồng Kông, Accessory Manufacturing, đi vào hoạt động được 4 năm, coi như giai đoạn họ dương lót ổ, chờ thời, đã hoàn thành. Giờ là lúc tiến hành khuôn vàng của nhà họ lã. Nhằm giúp hai người cháu của mình hiểu rõ hơn, Dương Thành nhấn mạnh, việc lấy vàng của các dòng họ từ cổ trí kim đều có. ngay như người Việt Nam, vẫn luôn tự hào vì từng lấy được cả kho vàng của họ triệu, tức triều đại nhà Tống khi trước. Chỉ tay ra phía hồ Tây lộng gió, Dương Thành kể lại câu chuyện khá thú vị. Theo truyền thuyết ở sứ này, có thiền sư Minh Không sang Trung Hòa chữa bệnh cho con vua Tống. Khi hoàng tử khỏi bệnh, vua Tống trả ơn bằng cách cho phép ông ta vào kho báu lấy kim ngân theo ý thích. Vị thiền sư chọn toàn bộ số đồng đen, do đồng đen được coi là mẹ của Vàng, rồi làm phép thu nhỏ để vừa một tay nải mang về cố quốc thiền sư Minh không đúc một cái chuông bằng chỗ đồng đen lấy được trong kho báu nhà tống khi chuông đúc xong liền mang ra thỉnh đúng ba hồi chín tiếng dù cách xa ngàn trùng nhưng châu vàng ở tống quốc nghe thấy vội lồng lên chạy về nơi phát ra tiếng chuông đến phía bắc kinh thành thăng Long bỗng tiếng chuông im bật châu vàng mất hướng nên chạy đi tìm dẫm nát cả một khu rừng Thiền Dương Minh không làm phép ném cả chuông lẫn trâu vàng xuống hồ để trâu khỏi quội phá. Đó chính là hồ Tây, ngay trước mặt. Ngồi ăn trưa cùng hai người cháu, Dương Thành giải thích. Họ Dương khi xưa đều là những danh tướng đã giúp triều đình nhà Tống đánh bại các bộ tộc lưu Kim và Tây Hạng. Nhiều người được phong là hộ quốc tướng quân. Chính dòng họ Dương chúng ta đã sáng tạo ra tuyệt chiêu hồi mã thương lường danh thiên hạ Bởi thế khi cụ tổ Dương mã phiên bị họ lã bức hại, những bức mật thư trước đó cũng như việc sang đây lấy vàng của họ đã chính là đòn hồi mã thương kỳ tài bậc nhất. Nhà thầy Đồ Vĩnh Bảo hôm nay làm lễ dỗ đầu cho con gái. Nếu xét theo đẽ thông thường, tuyên theo lái, gái theo chồng, vì thế Phạm Dạ Quỳnh sống làm dâu, còn chết là ma nhà họ lã. Tuy nhiên, Khi họ lã dấp tâm chôn sống con gái để biến thành thần giữ của, vợ chồng thầy đồ ngậm ngùi làm dỗ cho con. Không gì đau lòng hơn cảnh kẻ đầu bạc cúng cơm cho kẻ đầu xanh. Bà đồ vì việc đau lòng này nên ngã bệnh, thường xuyên đau ốm. Nghĩ đến cảnh tuổi già lọ mọ không con cháu, bà sợ nếu có mệnh hề nào phải đi gặp tổ tiên trước. Lúc đó ông đồ sẽ không có người chăm sóc. Làm dâu trường của dòng họ Phạm, nỗi dày dứt lớn nhất của bà chính là không thể sinh được người nối dõi lo phần hương hòa sau này. Mặc cho thầy đồ phản đối, bỏ qua sự chê cười của làng trên xóm dưới, bà đồ tự mình đội mâm lễ đi hỏi vợ lẽ cho chồng. Người được chọn làm lẽ cho thầy đồ không phải con dòng tróng giống. Tuy nhiên, nhìn vóc dáng khỏe mạnh với tấm lưng hơi gù lại thêm cặp mông cong như lòng bàn úp. Bà đồ tin chắc cô này sẽ sinh con trai cho họ Phạm. Dù không sinh được con trai, nhưng bà biết thằng bé sinh ra trong nhà gia giáo, tự khắc lớn lên sẽ hiếu thuận với mẹ đẻ, lẫn mẹ cả. Ngồi nhâm nhi chén rượu hoa cúc, thầy đồ Vĩnh Bảo thấy xót thương cho người con gái vắn số. 16 tuổi làm dâu nhà người chưa được bao lâu, đã âm dương cách biệt. Ông trời không lấy hết của ai bao giờ, nhờ vào sự quyết liệt của bà Đồ. Giờ đây bà vợ thứ của thầy sắp đến ngày khai hoa nở nhụy. Điều khiến thầy Đồ Vĩnh Bào cảm thấy đau lòng vì quyết định sai lầm của mình. Ngày đó gieo liền ba quẻ nghịch, thầy Đồ sớm nhận ra dã tâm của họ lã. Nhưng thầy quá tự tin rằng mình khắc chế được. Việc chọn gái đồng trinh làm vật dẫn giữ của cho nhiều đời sau không có gì xa lạ. Nhưng thầy muốn dùng con gái rượu, làm môi nhự, để tìm ra hầm mộ, chứa kho báu của họ. Thầy đổ uống cạn chén rượu mà lòng thấy tê tái. Cổ nhân đã nói sai một nước, sẽ thua cả ván, không sai. Số hạt vừng này mầm đã mất dấu khi có trận mưa bão nghịch mùa ập tới. Đây là điều thầy không dự đoán trước được. Người trường trang lễ phép ngồi ở trước ghế thấp để chờ thầy sai bảo. Kể từ ngày con gái rượu của thầy mất đi, khiến kẻ nho sinh thấy buồn phiền, không dám nói ra. Vốn được học chữ của thầy từ nhỏ, đến khi được làm trưởng tràng rồi, thầy coi như người nhà. Đã có lúc anh khấp khởi, mong có ngày được thầy mình chọn làm hiền tế. Tuy nhiên, cõi lòng người nho sinh đã tàn nát, khi Phạm Dạ Quỳnh bước lên chiếc kiệu tám người khiêng, về làm dâu nhà họ lã. Kể từ đó, anh không màng đến việc lai kinh ứng thí, Để tạo lập công danh cho mình Lần đầu tiên Kể từ lúc mất người con gái yêu quý Thầy Đồ Vĩnh Bảo trầm ngâm Nói với người học trò yêu quý của mình Thầy Đáp Phạm sai lầm Có lẽ họ Phạm Sẽ suy vi từ đây Nằm trong chức quan tài Bằng gỗ ngọc am Bốn bể kín mít Và tối như vũ nút Vì thiếu vua nhân họ lã biết mình đang chết dần chết mòn. Cô đã dùng cả hai tay, cố đẩy cho nắp quan tài dịch chuyển, nhưng chỉ hé được không quá một gang tay. Thứ ánh sáng duy nhất trong hầm mộ chính là ngọn đèn dầu lạc. Nó sẽ cháy đúng 100 ngày là tắt. Như vậy nơi đây sẽ chìm trong bóng tối ít nhất vài trăm năm, cho đến ngày phát lộ ra ngoài. Phạm Gia Quỳnh cố nhích, nhưng người cô như bị một sức mạnh vô hình giữ chặt lại. Điều này có lẽ ảnh hưởng của bát thuốc lẫn bùa phép của thầy phù thủy họ Vương. Cổ quan tài có đáy hai lớp, ngay chỗ cô nằm được tốt tợ khoét đúng bảy lỗ tượng trưng cho tròm sao bắt đầu thất tinh. Đây là nơi sẽ thoát dịch của xác chết xuống đáy quan tài. Với không gian yếm khí như đây đây, hầu hết những trinh nữ làm thần giữ của thân xác sẽ không phân hủy theo thời gian. Nằm trong quan tài không biết là đêm hay ngày, Mọi gia quan bắt đầu tê liệt theo thời gian. Lúc này, vị thiếu phu nhân chỉ còn đợi ngày hồn lìa khỏi xác để thành vị thần giữ của cho gia tộc họ lã. Dòng dã hơn 70 ngày, không làm sao phá được bức tường bịt kín lối vào đại đạo để từ đó dẫn xuống hầm mộ. Trong lúc đang chán nản và thất vọng, bất ngờ người sơn tràng phát hiện một chú chuột trôi qua kẽ nứt ở bên cạnh. Biết đó là điểm yếu nhất của hệt mộ, Nên anh ta dồn hết sức lực phá bung đoạn tường đó để chui vào huyệt đạo. Khi phá được các chốt đồng hoàm vào hai tấm cửa lim dày vài tấc người sân trắng bùn dồn chân tay, khi nhìn thấy kho báu chất đầy kim ngân bạc thôi. Điều khiến kẻ đột nhập ngôi mộ chú tâm là cỗ quan tài có màu vàng rực. Lúc đẩy được nắp quan tài ra, bên trong có một người con gái xinh đẹp, mắt nhắm nghiền, nhưng nhịp thở vẫn còn, dù rất yếu. Thoáng chút lo sợ, Nhưng người sân tràng tạm quên việc lấy vàng bạc châu báu ở phía trong hầm mộ. Nhét vội thoi vàng vào người, kẻ đột nhập hầm mộ đưa tay bế cô gái rời khỏi hầm mộ. Khi bước qua hai cổng cửa gỗ lim, do vô tình đã chân phải con chó đá ở phía bên ngoài, trong chốc lát cả hầm mộ rung chuyển như có một sức mạnh siêu nhiên hướng đến. Người sân tràng cố hết sức bình sinh bế cô gái lao nhanh ra khỏi huyệt đạo trước khi đất đá, cây cối đổ ập xuống, chôn vùi tất cả Bưng nồi cháo trắng đặt trước mặt vị thiếu phu nhân họ lã. Người sân tràng mở vung rồi đỡ cô ngồi dậy. Anh ân cần giải thích. Do thiếu phu nhân nhịn ăn lâu ngày, bởi thế hai ngày đầu chỉ người hơi cháo cho quen, sau đó sẽ hút cháo loãng dần, nếu không sẽ nguy đến tính mạng. Không thấy người mình cứu giúp nói gì, người sân tràng vẫn tiếp tục nói. tại Hà họ hà, vốn là dân ngụ cư, nên ở làng mòi hay làng mắm ít người biết đến tên tuổi ra tổ tiên của tại hạ tới phủ Quảng Oai thuộc trấn Sơn Tây này được vài đời. Do nhà nghèo nên cha con truyền theo nghề sơn tràng làm kế sinh nhai. Tiểu phu nhân cứ nghỉ ngơi vài ngày rồi tính tiếp. Sau hai tuần ăn cháo và viện bức bách tập đi lại, Phạm gia Quỳnh đã ngồi ăn cùng mâm với người sơn tràng họ Hà. Câu đầu tiên cô nói với ân nhân cứu mạng của mình là lời giới thiệu rõ thân phận. Mụ họ Phạm là con gái thầy đồ Huynh đừng nhắc đến chữ thiếu phu nhân làm gì, bởi họ lã bạc ác đâu có đưa mội về làm dâu. Ơn cứu mạng của huynh kiếp này mội xin ghi lòng tạc dạ Nếu huynh có lòng, hãy cho mội tá túc thêm một thời gian nữa. Sống thui thủi một mình nơi bìa rừng, này có người con gái trẻ đẹp xin ở lại, khiến người sơn tràng cảm động, liền ngật đầu ngay. Vào canh ba đêm mở huyệt đạo để khiêng kiệu cho vị thiếu phu nhân và hầm mộ làm thần giữ của. Lã Thanh Vạn không ngờ mọi hoạt động của mình đã bị người Sơn Tràng vô tình phát hiện. Đợi cho Lã Thanh Vạn rời đi sau buổi lễ, dù đã cố hết sức nhưng người Sơn Tràng không sao mở được huyệt đạo dẫn xuống hầm mộ. Chỉ có nhờ vào sự dẫn lối của chú chuột, cộng thêm chút may mắn, mọi việc mới thành công. Tính ra sự kiên trì suốt 70 ngày liên tục, cuối cùng được đền ơn xứng đáng bằng thoi vàng, như vậy là quá đủ với một cải nghèo hèn. Nấu xong bữa tối, đợi ân nhân cứu mạng của mình quay về, Phạm gia Quỳnh thầm nghĩ. Chỉ vì sự trinh trắng đã khiến cô chút nữa trở thành hồn ma canh mộ. Nghĩ đến ơn của người sơn chàng họ Hà, trong lòng cô có sự đấu tranh dữ dội. Bởi hôm qua do quá chén nên anh ta nói thật, đời này kiếp này do nghèo quá nên khó lấy được vợ sinh con cho họ Hà. Nghe xong, cô ngậm ngùi vì người tốt lại không được rời thương. Còn kẻ ác đã giàu có ức vạn, Nhưng giã tâm còn hơn loài tầm thú Khi biết chắc nhà họ lã Đã cao chạy xa bay về Bắc Quốc Phạm Gia Quỳnh đun nồi nước lá thơm Rồi tắm giặt sạch sẽ Đêm nay Cô muốn hiến dâng trinh tiết của mình Cho người sơn tràng Bởi không có món quà nào Có thể tạ ơn được sự cứu mạng đó rót chén rượu cho ân nhân Phạm Gia Quỳnh run run nói Mội đã lên kiểu Về làm sông nhà người ta dân chưa từng uống chén rượu hợp cần để động phòng hoa trúc. Hôm nay muội sẽ cùng huynh cạn chén rượu này, sau đó muội mong được thoát khỏi lời nguyền trinh nữ của lão thầy phù thủy họ Vương. Sau trận mưa bão, cả khu rừng bàng không còn nguyên vẹn như trước. Nhiều nơi, các loại cây khác mọc đan xen lấp cả lối đi. Đám sân chàng phải ngược lên rừng lim để hành nghề Khiến đoạn đường về nhà dài hơn trước. Kể từ ngày vị tiểu thư họ Phạm hạ sinh cho mình một quý tử, Hà Sơn chàng vui mừng không xiết. Bởi nhà anh không còn lo tuyệt tự. Vốn là người một chữ bẻ đôi không biết, Hà Sơn chàng gọi con mình là cu bàng cho dễ nhớ. Bởi nơi đó là kỷ niệm khó quên trong đời. Tuy vậy, Phạm Gia Quỳnh vốn con gái thầy đồ, nên có học được dăm ba chữ của Thánh Hiền. Cô tròn đặt tên con là Hà Hạo Hiên với mong ước con mình có khí chất quang minh, chính đại, làm nên nghiệp lớn mai sau. Đúng vào ngày đông chí trong lúc đời ân nhân cứu mạng của mình trở về, Phạm Gia Quỳnh nắm món cháo ca ám cho hai người. Riêng cậu con trai vừa cai sữa được có bón cho từng thịa bột. Phạm Gia Quỳnh xay bột rồi dùng nước hầm xương quấy bột cho con, bởi đó là tất cả những gì cô muốn dành cho con mình. Ngồi cho con ăn, nhưng Phạm gia Quỳnh nước mắt không ngừng tuôn rơi. Cô biết, thời gian trả ơn cứu mạng của mình đã hết. Khi trời về chiều, Hà Xuân Tràng nhìn thấy nhà cửa gọn gàng, sạch sẽ. Đứa con đang nằm ngủ trên chiếc võng đay với khuôn mặt vô ưu. Phạm Dạ Quỳnh rót cho ân nhân bát rượu hoa cúc. Đây là loại rượu do chính tay cô nấu và ủ nên có hương vị riêng không đâu có được. Thậm chí những người bạn của thân phụ cô từ Kinh Thành ghé chơi đã từng nói. Rượu hoa cúc ngon không kém rượu kẻ mơ trốn kinh kỳ kẻ chợ. Dịp Tết Nguyên Tiêu cách đây vài năm, thân phụ cô trong lúc ngồi uống rượu thường chăng, nhớ về những ngày lều trống Lai Kinh ứng thí, giống như nhiều nho sinh hồi đó, ông đã từng thưởng thức rượu kẻ mơ, vì thế thuộc lòng câu ca: Em là con gái kẻ mơ, em đi bán rượu tình cờ gặp anh. Rượu ngon chẳng quản bê dành. Áo rách khéo vá Hơn lành vụng may Rượu nhạt uống lắm cũng say Áo rách có một Vá ngay lại lành Đợi cho Hà dân Tràng ăn tối xong Lúc này Phạm Già Quỳnh nhẹ nhàng thư chuyện muội đất trả ơn cứng mạng Và hạ sinh người nối dõi cho họ Hà Từ ngày mai Huynh phải chăm sóc con chu đáo Và nuôi dạy nó thành tài Như cái tên Hà Hạo Hiên Dù không kết nghĩa phù thề Nhưng hai người có đứa con chung là sợi dây ràng buộc, không dễ tháo bỏ. Tuy nhiên, Phạm Gia Quỳnh hiểu rõ, nếu cô nấn ná ở thêm, sẽ không bao giờ rời xa Hà Sơn chàng vì con trai càng đớn sẽ càng cuốn lấy mẹ. Cô dặn kỹ vì ân nhân, mội phải quay về phụng dưỡng song thân hiện đã già yếu. Việc mội ở cùng Huynh trong thời gian qua là bất hiếu. Sau này, dù có khó khăn thế nào, Huynh đừng bao giờ quay lại hầm mộ của nhà họ lã, Bởi Lão Vương đã yểm bùa, vào dễ, nhưng thoát ra cực khó. Nếu muốn đổi vận, Huynh phải cho con theo nghiệp đèn sách, để họ hà được dạng danh sau này. Ngày trước khi ngồi kiệu đi làm hồn ma canh kho báu cho nhà họ lã, Phạm Gia Quỳnh được đeo vào ngọc cùng nhiều đồ trang sức quý giá, nhưng họ lã không ngờ cô lại thoát ra ngoài được. Phạm Gia Quỳnh lấy toàn bộ số trang sức bọc vào tấm khăn luộn, cô trào lại cho vị ân nhân của mình. Cùng một tờ giấy được ghi rõ, Hà Hạo Hiên được hạ sinh vào canh năm, giờ dần, năm giáp thìn, đời cảnh hưng. Xe taxi của hãng phù đồng dừng lại gần một doanh trại quân đội. Ông Phạm Vĩnh Tâm cùng vợ chồng người con gái bước xuống. Họ đứng sát mếp đường nhìn về phía cánh đồng cùng những dãy nhà xưởng phía trước. Mặc cho gã con rể triệu phú tiền đô đưa mấy ảnh chụp từng góc nhỏ, ông Tâm đứng úp mặt vào cây bàn rồi xà hết chỗ nước tiểu để giải phóng bàng quang cho khỏi tức. Đưa tay chỉ vào cây bàng ở dưới gốc còn nguyên vũng nước đái của mình, ông Tâm giảng giải. Theo gia phả của họ Phạm, tổ mẫu Phạm Gia Quỳnh ngồi kiệu đi vào rừng bàng, nơi có hầm cất giữ kho báu. Tuy nhiên trấn sân Tây đã trải qua nhiều thay đổi, rừng bàng chỉ còn lưu vài dòng trong các thư tịch cổ. Nhưng cây bàng này thuộc đời con cháu Của những cây trong rừng bàng thuộc trước Nghe bố vợ nói xong Lá Thanh Triều bội đưa mấy ảnh chụp cây bàng Y không ngại mùi khai bốc lên Khi tới gần xem xét thân cây Để ước lượng tuổi đời Nhìn gã con rể lăng xăng Khiến ông Tâm không nhịn được cười Bởi cây bàng đó có tuổi đời không quá 20 năm Cũng không liên quan đến rừng bàng khi trước Giờ gì ông biết rõ Vì trước khi về hưu Cơ quan ông đã trồng nhiều cây ven đường nhằm hương ứng tết trồng cây. Ở địa danh này, lấy đâu ra cây bàng thời hậu lê? lá Thành Triều mở cuốn sổ ghi chi chít tiếng Hán, sau một đồ hồi đọc đi đọc lại, y dùng chiếc la bàn để xem hướng và đối chiếu với một tấm bản đồ vẽ tay được in lại trên tờ giấy A2. Do tính chất quan trọng của việc tìm kho báu, tấm bản đồ gốc được cắt làm hai phần. Phần thứ nhất hiện lưu trong két sắt của Ngân hàng Đài Bắc, Phần thứ hai được lưu trong két sắt tại tập đoàn Lã Thị Trường Thành. Mặc dù được gia tộc họ Lã ủy thác tìm kiếm kho báo, nhưng Lã Thanh Triều vẫn chịu sự giám sát của ba ông chú, bởi thế nhất cử nhất độc, y đều phải báo cáo cho gia tộc. Chính ba người chú hiện cầm chìa khóa két sắt tại Ngân hàng Đài Bắc, còn két sắt tại Lã Thị Trường Thành do Lã Thanh Triều thuộc dòng trưởng nắm giữ. Có một điều khá lắt léo của họ Lã, bởi thế người Nhương Phả Binh Tâm sẽ không hiểu được ba người chú của Lã Thanh Triều chính là hậu dệ trực tiếp của nhị công tử ngày xưa người đã kết duyên với bà tổ mẫu Phạm Dạ Quỳnh còn Lã Thanh Triều thuộc dòng trưởng nhận thấy có nhiều điểm không khớp Lã Thanh Triều chỉ tay vào chỗ được khuyên đỏ bằng bút lông rồi hỏi bố có biết những một phần tổ tiên họ lã hiện nay ở vị trí nào không bởi từ vị trí đó sẽ xác định được ngay hầm mộ nơi cất giữ kho báo nhưng chỗ này không có một phần nào xuất hiện mấy người trang đi qua Chắc chắn không phải do ngày trước họ lã có khu mộ riêng. Kiểu mộ cũng khác với dân sứ đoài. Tưởng rằng chạy xe tới sân Tây là lấy được vàng bạc trong chớp mắt. Một người thiếu tính kiên nhẫn như ông Tâm bỗng thấy việc tìm kho báu hóa thành viền vông. Chỉ tay cho gã con rể người Đài Loan thấy một dãi nhà hai tầng thấp hơn mặt đường tới gần 1 mét. Ông Tâm giải thích. Dãi nhà đó mới được xây dựng những năm 1980, bằng với tuổi vợ anh bây giờ, hơn 30 năm. Nền đường đã tôn cao như vậy. Thử hỏi một phần tổ tiên họ lã sau 200 năm sẽ như thế nào? Thấy còn rể ngơ ngác tỏ vẻ không hiểu, ông Tâm nói ngay. Đến một phần họ Phạm quanh năm có người hương khói, nhưng một cụ tổ Phạm Vĩnh Bảo thất lạc đã tìm được đâu? Thời chiến tranh người tứ xứ chạy đoạn, rồi họ đào ao, vượt đất làm nhà. Một phần bị sụt lún từ đời nào không còn dấu tích. Khéo giờ này cụ tổ họ lã cùng cụ tổ họ Phạm đang nằm dưới đáy ao cho mát không chừng. Ông Vĩnh Tâm an hủi con rể. Thôi, chẳng mấy khi anh tới Trấn sơn Tây, tôi đã biện lễ cho anh vái vọng tổ tiên, gọi là lễ bạc lòng thành, đã mất công bay về Việt Nam. Dù biết không dễ gì tìm ngay được hầm mộ, nhưng gia tộc họ lã đã kiên nhẫn đợi hơn 200 năm, vì thế có mất thêm vài năm tìm kiếm, cũng không có gì đáng ngại. Trong lúc đợi vợ mình hóa bàn cho tổ tiên, Lá Thanh Triều đề nghị bố vợ. Giả phà họ phàm ngày trước viết bằng chữ Hán, bố truyền cho con đọc để có thêm thông tin. Như vậy sẽ dễ tìm kho báo hơn. Gặp phải thằng con rể khôn hết phần thiên hạ. Ông Vĩnh Tâm không hồi đáp giang kiến đó, bởi vì họ phạm của ông chưa được lợi lộc gì. 23% số của cải sẽ được chia, tất cả chỉ là dao kèo miệng cùng nhau, không có giá trị pháp lý. Đã nhận một đống quà, nên từ chối ngay không tiện. Dù sao con gái mình đang làm dâu nhà họ lã, ông Vĩnh Tâm gật gù nói nhỏ, việc này Anh để tôi suy nghĩ thêm đã. Dạo này tình hình chính sự ngày càng thối nát. Mấy người bạn đồng môn khi xưa với thầy lần lượt cám bệnh rồi treo ấn từ quan. Ngày xưa, lúc thầy Đồ Vĩnh Bảo lai kinh ứng thí, trọng dân gian xuất điện bài về ứng vào điểm sinh ra người kế nghiệp ngôi chúa. Lân đã hiện rồi, vinh quốc công. Thiên hoàng nay đã tỏ dòng trong. Siêu Phàm có được nhờ nhân hậu. Vui cả Sơn Hà bàn Thạch Tông Chính do bài về này Nên ngày đó Tĩnh Đô Vương Trịnh Sâm Đã lấy chữ Tông ở cuối Đặt tên cho người con trưởng là Trịnh Tông Tức Đoan Nam Vương bây giờ Thầy Đồ thở dài Vì Đoan Nam Vương tuy ngồi ở ngôi chúa Nhưng ai không quản được đám kiêu binh Bởi thế nhiều nơi xảy ra nạn cát cứ địa phương Cơ nghiệp họ Trịnh bắt đầu lung lay tận gốc rễ Kể từ ngày sinh được con trai nối dòng họ Phạm Thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo thấy mùa xuân như trở lại. Vì muốn gửi gắm mọi mong ước vào con trai, thầy đặt tên con là Phạm Đăng Khoa với hy vọng con trai sẽ nối dòng khoa bằng. Nhìn hai bà vợ súng vào chăm sóc thằng bé, thầy đồ phần nào nguôi ngoai nỗi nhớ thương người con gái ván số. Nâng chén rượu hoa cúc do người vợ lễ kỳ công trưng cất và ủ bằng phương pháp gia truyền. Tuy nhiên, thầy đồ Vĩnh Bảo thấy loại rượu này, không sánh được bằng rượu hoa cúc của Phạm Dạ Quỳnh đã nấu và ủ năm xưa. Ngồi chơi tàn bữa rượu, người trường trang tương hoài chạy vào thông báo. Bàm thầy, Phạm Tiểu Thư đã quay về. Trước chén rơi xuống nền nhà tạo nên một tiếng khô khốc trước khi vỡ thành răm mảnh. Thầy Đồ Vĩnh Bảo không nghĩ người học trò nói dối. Nhưng việc con gái còn sống là chuyện hoang đường. Bởi 2 năm đã trôi qua, không thể có việc thân giữ của phá được hầm mộ trở về. Tin tức về vị thiếu phu nhân họ lã trở về từ hầm mộ, lăn nhanh. Một lần nữa nó gây kinh động trấn sơn tây. Ngôi nhà ngói năm gian của họ Phạm tất nập người viếng thăm từ sáng đến tối, bởi ai cũng mong Phạm Già Quỳnh tiết lộ về nơi chôn giấu của cải châu báu. Do tội ác kinh khủng của lã Thanh Vạn gây ra, vì thế người dân của sáu làng quanh vùng có người nhà gặp nạn đã kéo nhau đến khu rừng bàng. Họ nhất loạt đập phá mộ phần của họ lã, Nhiều người còn phóng uế ra mấy nấm mộ cho Hà giận trong số những người bị sát hại bà nhu mẫu có cháu trai là tà đô đốc ở Sơn Nam Chấn chính bà nhu mẫu là người được giao chăm sóc hai vị công tử họ lã từ bé sau này bà chăm sóc bị thiếu phu nhân họ phạm suốt một tuần khi cô về làm dâu giống như bao kẻ ăn người ở bà phải chịu chung số phận không giống như đám thảo dân lương thiện chỉ đập phá mộ phần vì tả đô đốc ra lệnh cho quân lính đào toàn bộ những ngôi mộ thuộc 8 đời dòng họ lã Sau đó lôi quan tài bài trên mặt đất. Những cái quan tài được làm bằng gỗ quý nên chưa bị mục nát theo thời gian. Khi quân lính bật nắp quan tài cụ tổ họ Lã, tức Lã Thanh Vân, vị này nằm trong quan tài, thân xác còn nguyên vẹn như đang ngủ, với đủ phẩm phục của chức quan nhị phẩm Minh triều. Nhìn các di thể tổ tiên họ Lã, vị Tả Đô đốc ra lệnh cho quân lính đổ dầu đốt toàn bộ xác những kẻ đang nằm trong quan tài, sau đó thu gom xương cốt cho vào cối đá dã nhỏ rồi trộn cùng thuốc súng. Đúng lúc hoàng hôn buông xuống Khẩu thân công hướng ra dòng tích Giang khai hỏa Gia tộc tám đời họ lã Bỗng chốc, thịt nát, xương tan Hóa thành cho bụi Tất cả xuất phát từ cơn tức giận Của vị tà đô đốc trấn sơn nam Sau 2 năm lưu lạc trở về nhà Phạm Gia Quỳnh sống khép kín Không giao tiếp cùng ai Ngôi nhà cô sinh ra lớn lên có nhiều thay đổi Thân phụ giờ đây đã có thêm một người thiếp Điều khiến giả Quỳnh đau lòng hơn Đó là mỗi khi nhìn thấy cậu em trai Cùng cha khác mẹ Cô lại đau nhói tâm can, vì nhớ tới đứa con bé bỏng cô phải bỏ lại nhà họ Hà. Thân phụ cô vốn là sĩ phu Bắc Hà, bởi thế việc cô có con với tên sơn chàng kẻ ngụ cư nơi rừng nào đó sẽ khiến ông cảm thấy coi như nỗi sỉ nhục. Bởi thế Phạm Gia Quỳnh chỉ biết nuốt nước mắt vào trong để sống, biết mình gián tiếp khiến con gái mang tiếng có chồng nhưng sống đời góa phụ. Thái độ Phạm Bính Bảo không muốn nhắc lại chuyện cũ, dù sao Tổ tiên họ Lã phải trả giá cho sự bất nhân của Lã Thanh Vạn là quá đủ. Sự đời éo lè, năm đó chi phủ Quảng Oai sai người bưng xính lễ tới nhà thầy đồ Vĩnh Bảo xin được kết tóc xe duyên cùng Phạm Dạ Quỳnh. Chi phủ Quảng Oai đã có tránh thất phu nhân cùng hai người vợ lễ, nhưng việc nạp thiếp lần này có mưu đồ khác. Nhìn chỗ lễ vật chất kín hai tấm phản, thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo biết ngay kẻ tham quan này muốn khai thác thông tin về kho báu của họ Lã. Do con gái ông là nhân chứng sống duy nhất, viên tri phủ Quảng Oai mút đạp thêm thiết để có nguồn thông tin quý giá. Việc đó nhất cửa đứng tiện, còn người trong thiên hạ sẽ không dám bàn ra tán vào. Nhằm tránh cho gia đình gặp rắc rối phiền phức. Ngày hôm sau, Phạm Dạ Quỳnh xin nương náu ở ngôi chùa làng cầu cho tai qua nạn khỏi. Trước khi trả lại sinh lễ cho quan phủ, thầy Đồ viết vào một tờ giấy gió câu ca dao thay lời chối từ. Còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về trưa mặc lòng. Còn duyên đóng cửa kén chồng, hết duyên như cài gãy ngồng bán rau. Còn duyên bắc bậc làm cao, hết duyên rơi xuống ngã vào tay anh. Còn duyên kén cá chọn canh, hết duyên phá giá theo tên ăn mày. Cầm tức vì mưu lớn không thành. Đọc câu cao giao như ví mình với kẻ ăn mày, chi phủ quảng oai phái lính đến làng mời, bắt Phạm Vĩnh Bảo về quy án. Dù tôi trạng mơ hồ, nhưng miệng nhà quan có gan có thép, đám thảo dân thấp cổ bé học nào dám phân bày. Thầy Đồ Vĩnh Bảo vừa gặm nạn, người trường tràng vội chạy về kinh thành Thăng Long cầu cứu. Bởi đồng môn của thầy hiện có người đang làm quan bên ngự sử đài, người có quyền đàn hạt lũ quan tham ô lại, biến thù tư thành việc công. 6 tháng nắm chắc nhà lao của phủ Quảng Oai, lúc thời đồ Phạm Vĩnh Bảo được tha bổng, ở bên ngoài vận nước Đại Việt đã ngả nghiêng. Gặp lúc nước nhà có biến, Đoàn Nam Vương thay vì phò vua Lê chạy giặc về trấn Sơn Tây tránh nạn như lời tâu của các đại thần, ngai đích thân cưỡi voi đốc chiến, nhằm cản bước tiến của quân Tây Sơn. Tuy nhiên, khí số nhà Trịnh đã hết, quan quân buông vũ khí bỏ chạy, khiến Đoàn Nam Vương phải rời bỏ kinh thành. Người trường tràng bưng bắt thuốc vừa sắc lên nhà cho thầy mình uống. Anh ngậm ngồi kể lại. Do có kẻ gian tà bắt chúa giao nộp quân Tây Sơn, bởi thế đoàn Nam Vương Trịnh Tông đã tự sát để không chịu nhục khi làm tội nhân dưới thềm. Cảm phục khí phách của chúa Trịnh, Đích Tân Long Nhương tướng quân Nguyễn Huệ của nhà Tây Sơn, đã cho khâm liệm và án táng theo nghi lễ dành cho tước vương. Nghe đến những tin buồn đó, thầy Độ Phạm Vĩnh Bào chỉ biết thở dài xót xa. Người trần tràng thông báo tin động trời. Bầm thầy, Nguyễn Trang là kẻ bắt đoàn Nam Vương nộp cho nhà Tây Sơn. y vừa được Nguyễn Huệ cho làm trấn tủ Sơn Tây, với tức vong là tráng liệt hầu. Thầy độ Phạm Vĩnh bảo ngừa mặt than. Úi, thời thế đào điên, vận nước suy vi đến nơi rồi. Những kẻ bán vua phản chúa sẽ bị trời chu đất diệt. Mùa thu năm Bính Ngọ năm 1786. Vua Lê Hiệt Tông băng Hà trong tầm cung Tại Hoàng Thành Thăng Long Sau 46 năm dụ áo Ngồi trên ngai vàng hưởng cơ nghiệp của Tổ Tông Người cháu đích tôn là Lê Duy Kỳ Đã kế nghiệp ngôi báu Với nên hiệu là Lê chiêu Thống Đúng như thầy đồ Phạm Vĩnh Bảo dự đoán Chấn thủ Sơn Tây Nguyễn Trang đã bị quân nhà Lê giải Tới trước lăng mộ của Đoan Nam Vương Trịnh Tông Tại đó Y đã bị xử phanh thay Với tội loạn thần tạc tử Khi Nguyễn Huệ rời Bắc Hà quay về Phú Xuân, một trong những kẻ đưa đường dẫn lối cho quân Tây Sơn đã xin ở lại, y chính là Vương Gia Thủy. Gã thầy phù thủy đã giúp họ lã chôn cất kho bóng năm nào. Vốn là kẻ trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Lúc ngửa mặt lên trời, thấy một tròm sao đang mờ dần, ở phía nam đang có sao đổi ngôi sáng rực. Gã họ vườn rèo khỏe, biết được hoàng hôn đã phủ bóng lên vương chiều họ lê. Giang Sơn Đại Việt, sớm muộn, sẽ đổi chủ. Tranh thủ lúc thời loạn, họ vương quyết định quay lại trấn sân Tây để tiến hành cướp kho báu của nhà họ lã. Đêm cuối nán lại kinh thành thăng long, vương gia thủy ngồi uống rượu tại làng Võng Thị, trong lúc cao hứng y ngâm nga câu thơ của quỷ thi Lý Hạ. Bụi vàng nước thầm dưới tam sơn, dâu bể nghìn năm tựa ngựa phi, nhìn lại tề Châu mây chín điểm, biển cả rót vào cái chén con. đêm khuya khu rừng bàn chìm trong màn xương khói mờ ảo Vương ra thủy lặng lẽ men theo rãnh nước nhỏ đi sâu vào trong rừng lão nhìn thấy từ phía xa lậpp lời ánh lửa của những người làm nghề đốt cùi lấy than giờ này chắc những con người lam lũ đang chìm trong giấc ngủ họ thường cử một người thức để canh công việc vất vả nặng nhọc bởi vậy nhìn những khuôn mặt lem lú còn rõ mỗi hai con mắt đi buổi tối dễ nhầm đó là những hồn ma vất vườ dù đêm tối Nhưng lã phù thủy họ vương vẫn biết rõ nơi cần tới, bởi ngay phía trước có cây vàng tâm cổ thụ mọc sừng sững cao hơn hẳn những cây bàng. Từ xa, nhìn nó như tròm sao bắt đầu dẫn đường vậy. Đứng dưới gốc cây, lã họ vương nhanh chóng xác định hướng con đường mòn dẫn tới hầm mộ nhà họ lã. Khu hầm mộ chân dấu của cải do đích thân vương gia thủy âm thầm tìm kiếm trước đó nhiều năm. Bởi bá hộ lã thanh vạn đặt trọn niềm tin vào tâm tài của thầy phù thủy lưng danh trốn kinh kỳ kẻ chợ Ngoài ra, họ Lã cùng họ Vương là đồng hương Phúc Kiến bên Bắc Quốc. Mặc dù chỉ là nơi cất giấu kho báu, nhưng yêu cầu của họ Lã vô cùng khắt khe, bởi họ tính để dành cho nhiều đời sau nữa. Không phụ nòng mong đợi của họ Lã, sau nhiều ngày tìm kiếm, cuối cùng Vương Sa Thụy chọn được một khu đất ở giữa rừng bàng. Đây là khu đất thiêng vì lăng mạch có dáng rất như hình quốc ấn. Ngay sau lưng có dãy núi phía xa là bình phong, trước mặt có dòng tích giang là minh đường. Đường huyệt đạo được chọn dẫn vào hầm mộ có thế thổ tang phúc tàng kim, nghĩa là mảnh đất giấu màng, đúng với mục đích của lá thành vạn. Nhà họ lã từng sinh sống nhiều nơi tại đất Đại Việt, vì thế không phải ngẫu nhiên họ tròn tổng cam giá thuộc Trấn sân Tây làm nơi lập nghiệp. Ngay sát đó là đường lâm, mảnh đất sinh hai vua. Do vậy, họ lã hy vọng có sự dịch chuyển về mặt phong thủy, rồi sẽ đến lúc khu huyệt mộ tổ tiên họ lã có ngày vượng phát. Nếu không được tước khanh hầu, khanh tướng, cũng phải xoán ngôi phú gia địch quốc. Lúc đó dùng ngân lượng có thể khuynh đào triều chính, núp bóng thiên tử, mưu đồ nghiệp bá. Điều này không có gì hoang đường, bởi họ đã có tấm gương của lã bất vi, chỉ từ một thương nhân nước vậy mà leo tới hàng tướng quốc của nước tần, với thuật buôn vua lễ lửng thiên hạ. Ngày trước khi cụ tổ lã thanh vật, vị quan nhị phẩm của Minh Triều qua đời, Còn cháu lã cất công tìm được huyệt tốt Ngay cuối làng mòi Khu đất nhìn thoáng qua tưởng không có gì đặc biệt Nhưng thầy phong thủy thấy có lạch nước bao quanh Đó là yếu tố thủy Đại diện cho tiền tài Bởi dòng nước quanh mộ chính là thổ sinh thủy Sẽ khiến đời sau vượng phát Hơn chủng ngôi mộ của dòng họ lã Thuộc tám đời vong quốc bên đại Việt Đều nằm ở khu đất đó Hội tụ đủ tứ tượng Gồm tà thanh long, hữu bạch hổ Tiền tru tước, hậu huyền vũ Địa hình có đồi núi bao quanh, sông xuôi uốn lượt, tạo thành thế đất lộc phát, giúp con cháu đời sau hưởng phúc. Đáng tiếc đến đời thứ 9 do lá Thành Vạn ăn ở vô đạo, khiến di cốt của Tổ tiên không còn hiện hữu. Âu cũng là luật nhân quả báo ứng. lá Phù Thủy họ Vương, dù đã vòng đi vòng lại 4 lần, nhưng không sao tìm được đối mòn. Nơi cách đây 4 năm đoàn người đã khiêng chiếc kiệu bát cống dẫn vào huyệt đạo. Như có người bịt mắt dẫn đường, Dù đi về đủ bốn hướng Đồng Tây Nam Bắc Nhưng cuối cùng lão vẫn quay về Đúng vị trí cây vàng tâm cổ thụ Biết có sự chẳng lành Sau khi chọn một mô đất cao Lão phù thủy họ vương ngồi khoanh chân Rồi lấy đồ nghề trong chiếc túi đeo Bắt đầu bày biện trước mặt Sau khi tắp ba nén nhàng Lão họ vương đưa tài trước ngực để bắt quyết Miệng lầm dầm khấn vái giữa đêm tối Không như mong đợi của phù thủy họ vương Dù chiếc chuông đã rung lắc Triệu thỉnh hồn về Nhưng hết tuần hương, chỉ nghe thấy tiếng gió giít, tiếng đàn chim lợt bay ngang qua. Dưới ánh trăng hạ huyền, sau khi gieo đúng quẻ nghịch, lão phủ thủy họ vương thu dọn đồ nghề, rồi lặng lẽ rời đi. Ngồi cả ngày tại viên người tiểu điếm, vương gia thủy tư lự bên vò rượu trong tâm trạng dối bầy. Biết mình vừa trải qua một chuyện lạ từ cổ trí kim chưa từng xảy ra. Nếu ngày trước khi niệm thần chú cái gọi hồn sai khiến, ngay lập tức oan hồn của cô gái đồng trinh sẽ xuất hiện. Họ lặng lẽ dẫn đường cho lão phù thủy tới thăng huyệt mộ, thậm chí có lần lão từng niệm chú sai khiến được oan hồn của một thần giữ của đã ngủ yên trong hầm mộ ngót trăm năm. Đêm qua, dù vung ra thủy niệm chú, tuy nhiên không thể oan hồn xuất hiện. 4 năm là thời gian thông linh với oan hồn rất mạnh. Như vậy phải có điều gì xảy ra khiến oan hồn trinh nữ không chịu dẫn lối cho gã tới được hầm mộ nhà họ Lã? Nhậm tính đến lúc phải bày lễ rồi sai khiến âm minh đi tìm, lã phù thủy họ vương uống hết vò rượu, rồi ghé qua phù họ lã thăm dò. Mặc cho mấy cô gái thanh lâu lướt mắt đưa tình, vương gia thủy không buồn đưa để tâm. Bởi muốn thành việc lớn, lã phù thủy phải chay tịnh trong 7 ngày. Khi xin cấp phép đầu tư tại Sơn Tây, mặc dù được giới thiệu khu công nghiệp có đủ hạ tầng, thì việc chuyển máy móc vào sản xuất được ngay. Tuy nhiên Dương Thành nhất quyết chọn cánh đồng ở thôn Hòa Bình, nơi đây, thời hậu Lê có tên là làng Mòi, thuộc tổng Cam Giá, phủ Quảng Oai. Thủ tục đèn bù và giải phóng mặt bằng chậm nên ảnh hưởng nhiều đến mưu đồ việc lớn. Lúc nhà Dương đi vào hoạt động, Dương Thành giao việc điều hành cho hai người cháu ruột. Y ngày đêm nghiên cứu tài liệu để xác định chính xác vị trí cửa hầm mộ, kiên trì đo đạc, phân tích, nhưng mọi dữ liệu để xác định hầu như không còn do sự biến thiên của dòng chảy lịch sử, chưa kể sự sáo trộn do việc xây dựng các cơ sở hạ tầng phục vụ dân sinh. Cây gỗ vàng tâm cổ thụ, ở trung tâm của tấm bản đồ, ngày trước được cụ tổ Dương Mã Phiên khuyên tròn bằng bút lông, nhúng mực đỏ, do đây nơi đó là trạm bơm phục vụ canh tưới tiêu nội đồng. Dương Thành phát hiện mọi địa danh đều thay tên đổi họ, nhưng các ngôi chùa vẫn còn những dòng chữ ghi dấu thời xưa. Với quyết tâm hoàn thành việc lớn, dù sau 3 năm đi vào hoạt động, liên tục báo lỗ, Nhưng tổng giám đốc Dương Thành vẫn làm thủ tục xin cấp thêm đất mở rộng nhà xưởng, bởi vì lô đất ngay phía sau công ty là huyết đạo dẫn tới hầm mộ nhà họ Lã. Với công nghệ hiện đại, họ Dương quyết định sẽ đào một đường hầm ngay từ huyết đạo. Cửa hầm sẽ được ngụy trang bằng việc xây một khu nhộm vải, có ống khói vươn lên trời cao. Ngay khi được duyệt thêm 5 ha đất phục vụ cho khu xử lý nước thải, họ Dương thở phào nhẹ nhõm. Cầm tờ công văn cùng tấm bản đồ, chỉ tay bà mốc giới khu đất được cấp, Dương Thành hề hà nói với hai người cháu xưa ở thời Xuân Thu Để mưu đồ nghiệp lớn Mà Việt Vương câu tiễn Đã dùng khổ nhu kế hầu hạ ngô vương phủ sai Đúng 3 năm Rồi sau đó được tha mạng trở về đất Việt Ngày đó Việt Vương đã mất thêm chục năm Nằm gai nếp mật để phục thủ Họ dương chúng ta từ Hồng Kông qua đây Đầu tư làm ăn Nhưng mục đích chính vẫn là thực hiện di nguyện Của cụ tổ dương mã phiên Đúng 3 năm chờ thời cơ Giờ đây lầu đất được cấp có hầm mộ đã thuộc quyền quản lý của Dương ra. Âu cũng là thuần theo ít trời. Mở tập hồ sơ, Dương Thành ra lệnh cho hai người cháu. Dương Tài lo việc xây từng giả bao quanh, sau đó dựng nhà xưởng để người ngoài không xâm nhập được. Dương viên lo việc xây lò, thông báo rõ là nơi nhộm vải, nhưng mục đích sau này sẽ là nơi nung chảy những thoi vàng, sau đó cán mỏng, giúp cho việc chuyển qua biên giới được thuận tiện. Khi xác định đúng cửa hầm mộ, họ Dương sẽ xây phòng thí nghiệm, Nghiêm cập công nhân người Việt được lại vãng tới Nhớ phải nêu lý do Là nơi có bí quyết công nghệ Dương Tài kẽ thông báo Cháu sẽ thuê thợ sắt Thi công dòng chữ tên công ty Ngay trên nóc của nhà xưởng Bằng tiếng Việt và tiếng Trung Nhìn tật lịch để bàn Tổng giám đốc Dương Thành khẳng định Chậm nhất đến Tết Nguyên Tiêu năm Giáp Ngọ Mọi việc sẽ hoàn tất Lúc đó họ Dương sẽ rời khỏi Việt Nam Ra khỏi công ty Không nhiều hoài bão như ông chú của mình Kể từ ngày phải sang Việt Nam điều hành công việc, nhưng Dương Tài vẫn cảm thấy ấm ức. Dù sao, với tâm bằng tốt nghiệp loại ưu bên Anh quốc, gã có thể xin đầu quân tại những hãng kiểm toán lớn thuộc Big Four như Ernst Young hoặc Deloitte. Tuy nhiên, khi biết khó báo này có giá trị cực lớn, nếu căn cứ vào bức di thư cùng tài liệu do cụ tổ Dương Mã Phiên gửi về gia đình, bằng đối phân tích tài chính của mình, Dương Tài ước tính giá trị của nó không dưới 500 triệu euro. Như vậy cộng thêm các món đồ cổ quý giá, nếu quy đổi, khi đó họ Dương có thể thu về cho gia tộc hơn 1 tỷ đô la, không mất dù thuế nào. Choáng ngợp trước số tiền cực khủng, Dương Tài tạm gác giấc mơ của mình ở thị trường việc làm cấp cao, y sang Việt Nam giúp ông chú hoàn thành đại nghiệp. Đánh xe vào Denphis Flower, một quán bar cao cấp phục vụ nhiều khách chơi góp quanh đó. Đây là nơi duy nhất khiến Dương Tài cảm thấy dễ chịu. Cô nhân viên xinh đẹp Có lẽ tuổi đời chỉ 18, nhận ra khách quen liền bước tới mỉm cười chào hỏi. Dù vốn tiếng Anh không nhiều, nhưng cô nhân viên tự tin nói chuyện với Dương Tài một cách thân thiện. mới quen nhau, nhưng Dương Tài ấn tượng với cái tên Thạch Thảo, bởi nó rất hợp với cô nhân viên. Nhào mắt ngắm nhìn Thạch Thảo, sau đó Dương Tài giải thích. Em có biết người Pháp gọi hoa Thạch Thảo là đôi mắt của Thánh Chris không? Vốn tiếng Anh của Thạch Thảo không đủ để nghe và hiểu hết một câu dài cùng nhiều từ mới.